Các em nhân chào quý các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Quân Dị Thủ tập 22 trên kênh YouTube mê truyện diễn Âu Các bạn nhớ để lại một like, một xem một subscribe, comment ngó ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất các bạn. Tập 22. Chương 280. Là điều là đại ca. Ta là đại đại ca. Người trên máy bay trực thăng nói với bộ Đàm. Mục tiêu đã biến mất ở trong thành thị, không biết ở nắp ở đâu. Đông này cả cường giả đuổi theo đến Đều tiến vào trong thành thị Dị thú tình tình dẫn theo một lượng lớn dị thú xuất hiện Bên trong một tòa nhà Lâm phàm thờ hồn hèn Đều chỉnh tiết tấu hồ hấp Khôi phục thể lực Thật là kích thích Hắn cười he he Bị một đám người với dị thú đuổi theo Cảm giác như thế nào Chỉ nói có thật là thoải mái là điều à đi ra ngoài thờ một chút Đợt lất nước có thể sẽ lại chạy trốn đó Lâm Phạm vỗ vỗ ngực Lại không có phát hiện bất cứ động tĩnh nào Vô khủng khó hiểu Mở cổ áo ra, ánh mắt sửng rốt Trực tiếp lấy lạc Điều ra Tình hình thế nào đây Lúc này Lạt Điều đang cuốn quanh mảnh vỡ Mảnh vỡ tản ra chút ánh sáng Đồng thời có hào quang màu xanh đậm như sợi tờ Dính lên thân thể của lạc Điều Mà Lạt Điều đã nhắm hai mắt lại Không hề động đậy Đây là đang hấp thu lăng lượng ở trong mảnh vỡ à Lâm Phạm có chút khó hiểu Nhưng cảm nhận sức sống của Lạt Điều Đang không ngừng tăng lên Hắn thở vào một hơi Ít nhất là đảm bảo Lạt Điều an toàn là được Nơi khác Mấy bóng người đứng ở trên mái nhà Nhìn xung quanh Nhất định phải tìm được hắn Nam tử nói chuyện nhìn Nam tử bên cạnh Vì Nam tử này cô dung mạng thanh tú Khẽ gật đầu Đến vị trí trung tâm Hai tay chạm vào mặt đất Thi triển năng lực Một luồng dao động mắt thường có thể nhìn thấy được Lấy bàn tay làm trung tâm Khuếch tán ra bốn phương tám hướng dao động chạm đến bức tường Xuyên thấu qua Vẫn luôn khuếch tán đến hơn ngàn mét Mới dần dần tiêu tán Làm từ này chậm rãi mở mắt ra Không có Đây là năng lực của hắn ta Khuếch tán ra phạm vi ngàn mét Chính là cực hạn của hắn ta bây giờ Năng lực của hắn cũng giống như là ra đà Không có bất cứ sinh vật nào Có chỗ trẻ thân Chỉ cần hắn ta muốn tìm được Thì nhất định có thể tìm ra Đồi chỗ Tiếp tục Cho dù như thế nào cũng phải tìm được hắn Ngày trước mắt bọn họ Mà cướp mảnh vỡ đi Đúng là tắt thẳng vào mặt bọn hắn Nếu không thể nào lấy được mảnh vỡ về Bọn hắn rất khó bản giao công việc Dị thú tinh tinh di chuyển trong thành thị Nó cũng đang tìm mảnh vỡ Dị thú tinh tinh gầm lên dân dữ Các dị thú xung quanh phân tán giả Nhanh chóng tản ra bốn phía Tìm kiếm tung tích của mảnh vỡ Lúc này Lâm Phàm lên nút quan sát tình hình xung quanh Các dị thú trong khu phố cũng không hề an tĩnh mà nhìn xung quanh, tìm kiếm. Đối với Lâm Phạm mà nói, dị thú cấp 4 có sự hấp dẫn rất lớn, không thể nào ngăn cản, có sự hút quá lớn. Bây giờ dưới khu phố đang có dị thú cấp 4, đang đi lại. Anh nhất định phải có được điểm thiên hóa, chạy trốn cũng là một lựa chọn. Nếu như có thể lựa chọn, ai cũng muốn quang minh chính lại mà đấu một trận, nghiên ép bọn hắn. nghĩ đến đây, Lâm Phạm không chút so dự, nhảy xuống. Cầm đao bổ lên người của dị thú cấp 4 Còn dị thú cấp 4 này Bị dị thú tinh tinh xài đến đây Để tìm kiếm lâm Phàm Còn chưa hưởng thụ cuộc sống Đã cảm thấy cả người đau đớn Sau đó thì không còn gì nữa Ý thức tiêu tán ấm ẩm ngã xuống đất Điểm thiệt hóa cộng 1 Quả quyết tăng lên Tăng cường thực lực Các dị thú xung quanh bị kích động Tức giận gầm thét Ẩm thanh lan chuyển trong thành thị Đây là báo cáo tình hình đã tìm được mục tiêu Lâm Phạm không kịp lấy huyết tình Co cẳng chạy trốn Trần trước đi không được bao lâu Dị thú tinh tinh đã nhận được tín hiệu cũng xuất hiện Nhìn thấy dị thú cấp 4 bị chết thảm Nó tức giận đấm ngực Và tiết bất mãn trong lòng Thành thị hoàng phế chính là công trình che chắn tốt nhất Di chuyển bên trong đống kiến trúc này Khó bị phát hiện Hắn phát hiện ra một vấn đề Đó là khi lạt điều hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ dao động từ mảnh vỡ khuếch tán giả Dường như yếu đi rất nhiều Dị thú tinh tinh không thể tìm ra Chỉ có thể trừng mắt tìm kiếm trong thành thị Lâm Phạm biết bây giờ Là lúc tốt nhất để đi Nhưng mà hắn không muốn bỏ qua cơ hội Sẵn giết dị thú cấp 4 kia Mảnh vỡ không còn Đám dị thú bền chỗ lăng minh tổ cũng sẽ rời đi Muốn có được cơ hội sẵn giết dị thú tuyệt vời như vậy Nhất định không có Gặp được cơ hội này Sao có thể từ bỏ Nhất định không thể Nếu không thì trời cũng dáng thiên lôi Khi Lâm Phạm đã nghĩ thông suốt rồi Vậy thì thời điểm săn giết chính thức mở ra. Thời điểm đen tối của dị thú cấp 4 thậm chí là dị thú cấp 5 đã đến. Rất nhanh trong tòa thành thị hoang phế các nơi đều truyền đến tiếng dị thú gạo thét. Đầm phảm biết rõ đánh một đòn lại đổi chỗ khác. Tuyệt đối không có mãi tại một nơi cố định quá 10 giây. Chỉ cần giết chết thì lập tức co càng chạy. Ngay cả huyết tinh cũng không cần. Hắn không muốn vì huyết tinh rồi bị dị thú tinh tinh nằm chúng Xáo trộn hành động của mình Xong rồi thôi Đâm Phạm xem xét số liệu của bản thân Đẳng cấp cấp 4 25 trên 50 Cảnh giới đoán cốt 12,1% Thể chất 145,79 Nhanh nhẹn 131 Tinh thần 127,3 Thật không tệ Hắn vô cùng hài lòng với số liệu này Đứng trên sân thượng Gió nổi lên Im lặng chờ đợi dị thú hắn tìm kiếm xuất hiện Thành thị này rất lớn Cho dù là cao thủ đuổi theo hắn rất nhiều Nhưng phần tán bên trong thành thị Cũng nhỏ bé như là sâu kiến Rất khó gặp được Mà ngay lúc này Một giọng nói từ phía sau lưng vang lên Tìm được người rồi đầm phạm thấy có người đến Rõ ràng chứ nào mấy vị cao thủ nhìn thấy lúc trước Tỏ vẻ vô cùng kích ngạc nói Có lầm không thế Nơi này lớn như vậy Các người cũng có thể tìm ra được ta sao Hắn rợn người, mấy tên này chẳng hết, có mũi chó, người người mùi là có thể tìm được hắn. Đương nhiên hắn không hề hoảng một chút nào. Trước mặt của 5 người, hai giác tỉnh giả cấp 5, ba giác tỉnh giả cấp 4. Nói thật chiến lực này đủ tiêu chuẩn, nếu nhiều khu tập trung của hắn có thể có cao thủ như vậy, hắn nằm mơ cũng có thể cười tình. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Phàm, khóe miệng bọn hắn cũng cong lên mỉm cười, rõ ràng rất hưởng thụ khi nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của người khác. Nam tử cúi khuôn mặt thanh tú nói: "Là ta tìm được ngươi, ta có năng lực, ngươi không thể nào trốn được, mặc kệ ngươi đâu, cho dù có trui xuống cống thoát nước bẩn thỉu, ta cũng có thể bắt được ngươi." Lời hại về sao? Ngươi không kém gì Rada đó." Đầm phàm kinh ngạc nói. Nam tử nói: "Rada, năng lực của ta cũng giống như Rada vậy, ngươi chạy không thoát." Lúc này mà nam tử trung niên nói: "Do mảnh vỡ ra đây, chúng ta có thể không giết ngươi." Ta không có mảnh vỡ Đồng Phạm bất đặc dị nhún vậy Nam tử trung niên nói Được rồi đừng nói như lời nhằm nhí với chúng ta Chúng ta biết mảnh vỡ ở trong tay người Người không thể nào giữ được Nếu như người giao mảnh vỡ ra đây Ta có thể cho người phú quý ngập trời Nói tỉ mỉ xem Đồng Phạm to vẻ hứng thú Nam tử trung niên nói Người biết chúng ta đến từ chỗ nào không Không biết Nghe chỗ kỳ đây Chúng ta đến từ tổ chức tạo thần Chỉ cần ngươi giao mảnh vỡ ra, chúng ta có thể dẫn ngươi gia nhập vào tổ chức Tạo Thần, trở thành một thành viên trong đó. Việc cấp đi mảnh vỡ cũng chỉ làm vì mạnh lên, nhưng ngươi biết nhân loại sử dụng mảnh vỡ này để mạnh lên sẽ gây ra hậu quả gì không?" Nghe đối phương nói những điều này, trong lòng Lâm Phàm giật mình. Tổ chức Tạo Thần, đây là thế lực mới xuất hiện, cũng không biết cái gọi là tổ chức Tạo Thần này có liên quan gì đến những trụ sở bí mật ở trong những thành thị kia không. Còn nữa, dựa vào mảnh vỡ để mạnh lên Rõ ràng sẽ có tác dụng phủ Tiếp tục nói rõ xem Lâm Phạm vô cùng tò mò Đang tự trung lên thấy biểu hiện của Lâm Phàm Cảm thấy lạ lạ Vươn tay già Người do mảnh vỡ ra đây Những gì nên biết nhất định sẽ biết Không được Ta ghét nhất chính là thừa nước độc thả câu Muốn nói thì nói tỉ mỉ một chút Chỉ cần ngươi nói ra ta sẽ ra mảnh vỡ cho người Lâm Phàm nói Đồng bạn bên cạnh hắn đã mất kiên nhẫn Muốn ra tay Có gì hay nói nhảm với hắn Cứ trực tiếp ra tay giết chết Hành động của hắn đã bị nằm từ trung niên ngăn cản Nếu như ra tay Nhất định sẽ gây ra tiếng động Dị thú thức tỉnh tinh tinh cấp 5 Thực lực rõ như ban ngày Bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ Để không tạo ra những phiền phức không cần thiết Có thể hòa bình lấy được là tốt nhất Huống hổ Tổ chức tạo thần đang hấp thu máu mới Nhu cầu cấp bách cần cường giả gia nhập Có thể nô kéo được đương nhiên Không có gì tốt hơn Nghe cho ký Nhân loại dựa vào mảnh vỡ mạnh lên Ở bên trong mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng Sẽ tự động cải tạo gen ở trong cơ thể Từ đó hóa thú Biến thành quái vật người không ra người Thú không ra thú Bây giờ người biết tác dụng phụ của mảnh vỡ rồi Người cũng không muốn biến thành quái vật chứ Nam thực trung niên nói Ờ thì ra là vậy à Đâm Phạm cẩn thận suy nghĩ Theo cách nói này mà suy luận Nghĩ đến là điều đang hấp thu năng lượng của mảnh vỡ Đó chính là mảnh vỡ này Chuyên dùng cho dị thú tiên hóa Mà nhân loại cưỡng ép sử dụng mảnh vỡ để tăng thực lực Mạnh thì đương nhiên là có thể mạnh lên Nhưng tác dụng vụ Chính là hóa thú Trong tình hình tận thế bây giờ Khi rơi vào tuyệt vọng Chỉ cần có thể mạnh lên Có vẻ như là hóa thú so với cực khổ Cũng không có gì lớn Nam tự trung nên nói Được, nên nói Ta để nó nói rồi, giao ra đi Mảnh vỡ chính là nước cờ đầu tiên Người gia nhập tổ chức tạo thần Mà chỉ cần ngươi gia nhập vào tổ chức tạo thần Tổ chức sẽ bồi giữa người Cho dù không dừa vào mảnh vỡ Ngươi cũng có thể càng mạnh hơn Nhìn như đang bình tĩnh giao lưu Thật ra kỳ nhẫn của nam tử trung niên Đã đến cực hạn Lâm phẳng cúi đầu Bàn tay đặt trên chuối đào Đột nhiên ngẩn đầu lên Mình cười nói Không đưa Trong nhảy mắt Một đạo hẳn mang xuất hiện Lâm phẳng xuất hiện trước mặt một vị giác tỉnh giặc cấp 4 trong đó Phụt một tiếng Đào trong tay trực tiếp đâm xuyên qua phần bụng của đối phương Vị giác tỉnh giả cấp 4 trừng mắt Nắm cổ tay lâm Phàm Vẻ mặt không dám tin Đã xảy ra chuyện gì Đang yên đang lành Sao đột nhiên xuất hiện trước mặt Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng Hắn cũng không có Tốc độ này thật sự quá đáng sợ rồi Ngươi ng ng Lâm phạm nhấc tay Đẩy mặt của đối phương Từ từ đẩy ra khỏi lưỡi đào Pháo hội thì đừng có nhiều đất diễn Lâm Phạm đến chỗ tốt của chuyện gia tay trước Nhìn xem Trong trước mắt đã giết chết được một người Giác tỉnh ra cấp 4 rất mạnh Thực lực bây giờ của Lâm Phạm Giác tỉnh ra cấp 4 không thể nào đối phó được Thậm chí chỉ nói đến trị số nhanh nhẹn thôi Một khi ra tay Ngay cả bóng cũng không có bắt được Giữa đón Nam tử trung niên nổi giận Không ngờ gia hỏa này lại trực tiếp ra tay Ai thật đáng chết Có thể sẽ bị phát hiện Lâm Phạm cầm đào, không hề nghĩ ngợi Bộ về phía hành giác tình giả cấp 4 khác Đối phó với kẻ yếu chính là miểu sát Cho dù bọn họ có cảnh giác Nhưng trước đào pháp xảy đặc của Lâm Phạm Cũng khó có thể ngăn cản Toàn thân liên tục xuất hiện vết thương mới Một giác tình giả cấp 4 ôm cổ Mó tư không cầm được Phun tung tué, trừng mắt Không cam lỏng ngã xuống đất Ảnh mắt Lâm Phạm vô cùng hung lẻ Đào trông tay nhanh như là tàn ảnh Đào pháp càng xào trá Phối hợp với tốc độ của bản thân Đầu của một giác tỉnh giả cấp 4 khác bay lên không trùng Xoay trọn 360 độ Trực tiếp rơi xuống đất Lăn đồng lốc, không nhúc nhích Chiến đấu đã diễn ra Lâm Phàm đơn độc đấu với hai giác tỉnh giả cấp 5 Động tĩnh vàng lên Các dị thú đã đằng xa sao động Sau mặt của nam tử trung niên rất khó coi Trong lòng thầm nói không có khả năng Lực lượng của ngươi sao lại mạnh như vậy Hắn ta vốn cho rằng hai người bọn họ liên thủ Là có thể dễ dàng bắt được đối phương Nhưng sau khi ra tay rồi Hắn mới phát hiện ra mọi chuyện Không có đơn giản như vậy Ta trốn không phải là đang trốn các người Mà là trốn con dị thú thức tỉnh tinh tinh cấp 5 kia Các người không cho rằng ta đang sợ các người đi chứ Lâm Phàm ép sát hai người Đào trong tay thấy máu Gây ra những vết thương ở trên người bọn hắn Trong lúc đó Một vị giác tỉnh cấp 5 khác lộ ra sơ hở nắm lấy cơ hội, hắn trực tiếp xài tay, đao trong tay giống như là rắn độc, trực tiếp cắm vào lồng ngực của đối phương. Phập một tiếng, đao đâm xuyên qua thân thể đối phương. Đối phương nôn ra máu, hai tay giữ chặt lưỡi đao của Lâm Phàm, không thể nào rút ra. Nhảy dưới hắn, vì giác tính sát cầm năm này, đau đớn gầm thét. Nam Tử trung niên nắm lấy cơ hội, vung quyển lên, đánh thẳng về phía đầu của Lâm Phàm. Cách người nhanh nhất chính là đánh nát đầu của đối phương. Không quan tâm đối phương là cao thủ gì đầu bị đánh nát Chỉ có một con đường chết Lâm Phạm cảm nhận được quyền phong từ đằng sau ấp tới Buông đào giả, quay người Nằm ngón tay cong thành trào Bắt được nắm tay của đối phương Khí huyết và lực lượng cùng nhau bộc phát Đột nhiên xét mạnh Giắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ tay của đối phương Nằm từ trung niên dây lên đau đớn Về mặt khổ sở Chỉ là sự đau đớn của hắn ta chỉ vừa mới bắt đầu Hai tay Lâm Phạm thành trào phi triển long trào thủ như là mưa to gió lớn đánh về phía người đối phương chiến đấu giáp lá cả hắn chưa từng sợ ai nằm ngón tay hắn bắt lấy phần heo đột nhiên một chảo bóp sườn sườn đứt gãy quay người áp sát, bắt lấy hai vai của đối phương lực mạnh mẽ bột phát ra trực tiếp bót nát hai vai đối phương bàm tử trùng niền há miệng sắp kêu thảm lại bị lâm phạm che miệng lại, áp đảo trên mặt đất đừng kêu Tiếng kêu sẽ dễ khiến dị thú tinh tinh phát hiện ra Một tay bịt chặt miệng đối phương Một tay bóp cổ họng đối phương dùng sức một chút Ẩm thành thành thúy vàng lên Trực tiếp bót nát Nam tử trung niên trứng mắt Ánh mắt không cam lòng Nhìn lên trời Chết không nhắm mắt Lâm Phạm lấy lạt điều trong ngực giả Đặt vào trong lòng bàn tay của đối phương Ta đã từng nói Sau khi ngươi nói rõ ràng rồi Ta sẽ giao mảnh vỡ vào tay ngươi Bây giờ ta làm được rồi đây Nhưng mà ngươi không cần, vậy thì ta lấy đi nhá Con người ta nói là giữ lời Người hết lòng tuân thủ cam kết ở trong thế đạo này Thật sự là rất hiếm gặp Đi đến bên kia, rút trưởng đao thâm máu ra Lửa bùng lên Xử lý sạch vết máu trên đào Nhìn về phía xa, than nhẹ một tiếng Quả như là bị phát hiện Dị thú thức tình tinh tinh cấp 5 xuất hiện Đang nhanh chóng tới gần Thân thể dị thú tinh tinh linh hoạt Không ngừng di chuyển giữa những tòa kiến trúc Nhảy lên Mỗi lần hành động đều tràn đầy lực bộc phát Dị thú tinh tinh rơi xuống sân thượng Nhìn chậm chậm lâm Phàm Ta nói này đại ca Ngươi có thể đừng đuổi theo ta được không Không sai Mảnh vỡ đang ở trên người ta Nhưng đó là của ta Ngươi cần gì chứ Lâm phạm hy vọng đàm phán với dị thú tinh tinh thật tốt Thật sự không cần thiết phải đuổi theo không bỏ Trên bầu trời Truyền đến tiếng ong ong Máy bay trực thăng theo dõi vẫn đang bay lượn Dị thú tinh tinh Giữ tận gầm thét Tiếng giống đinh tai những óc tràn ngập tính công kích Lâm Phạm cho lựa góc độ thật tốt Đẩy lên một cái Dị thú tinh tinh vung quyền Hắn nâng hai tay lên ngăn cản Bịch một tiếng cả người hóa thành sao bằng Bay thẳng lên trời Ở trong không trùng Lâm Phạm điều chỉnh tốt tư thế Tinh tinh à cảm ơn ta đi đây Hắn chính là cố ý Khi dị thú tinh tinh vung quyền Được bộc phát ra Đánh thân thể của hắn bay lên Bay thẳng về phía trực thăng Ý nghĩ của hắn Rất đẹp, hiện thực cũng rất tuyệt Giống y như đúc những gì hắn tính toán lâm phẳng thay bắt lấy máy bay trực thăng Bò leo vào trong Trước ánh mắt kinh ngạc bọn họ Hắn mỉm cười Với hợp thì không sao, lái phi cơ cho tốt vào Đưa ta giờ khỏi nơi đây Bọn hắn tận mắt nhìn thấy kẻ trước mắt này Đánh chết 5 người kia Biết thực lực của người này vô cùng kinh khủng Điền cuồng gật đầu Không dám có bất cứ ý nghĩ nào Lúc này Lâm Phàm nhìn xuống phía dưới Muốn vẫy tay chảo với dị thú tinh tình Nhưng rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng Dị thú tinh tình Nằm lấy thi thể của mấy người Đã bị hắn giết chết Đổi giận gầm lên một tiếng Trực tiếp ném thi thể bọn hắn như là đạn pháo Ném đến Bình một tiếng Thi thể bị dị thú tinh tình Đóng bằng cứng rắn Không gì sánh được Trực tiếp đập nát cánh đuôi của máy bay trực thăng Còn một thi thể đập nát cánh quạt xoay tròn Máy bay trực thăng bị hỏng Sắp rơi xuống Người điều khiển hoàng sợ thét trói tài Lâm phẳng bất đợc dĩ Nhìn dị thú tinh tinh Đang nhìn chầm chầm hắn bên dưới Còn mẹ nhà ngươi Hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy khỏi máy bay trực thăng Dị thú tinh tinh chạy nhanh Vọt đến vị trí hắn rơi xuống Một tiếng nổn vàng Máy bay trực thăng nổn thù Ánh lửa xuất hiện trong thành thị hoang phế Đám người sống sót từ các nơi đều cảm nhận được Nhanh chóng chạy về phía này Lâm Phạm rời xuống đất Cũng không có cơ hội thở dốc Vùng tay lên ngăn cản một quyền của dị thú tình tình Lực lượng của đối phương thật sự khủng bố Không phải dị thú tức tỉnh cấp 5 Có thể có thân thể phi hành sát mặt đất Dễ dụa thần thể, xoay tròn một vòng bản chân chạm đất, bắt đầu chạy trốn Dị thú tình tình đuổi theo không thà Trận chạy trốn lại tiếp tục bắt đầu Phía trước cô dị thú ngăn cản Trong đám dị thú có một con dị thú cấp 4 Không nghĩ nhiều Nâng đao chém xuống Điểm tiền hóa cộng 1 Dọc đường chạy trốn Tăng thực lực là chuyện không thể thiếu Mảnh vỡ đằng trên người hắn Đám người sống sót chạy đến Nhìn thấy dị thú tinh tinh đuổi theo Lâm Phàm ai cũng lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác Chỉ là tốc độ chạy trốn của Lâm Phàm Khiến mọi hắn kinh ngạc Còn mẹ nó Chạy cũng quá nhanh rồi đấy Bọn hắn nghĩ sẽ ngồi xem ra hỏa Lấy đi mảnh vỡ Bị dị thú tình tình đánh chết Khi đối phương nổ rơi vàng nhưng cơ hội mà đoạt lấy mảnh vỡ đi Nhưng ai có thể ngờ đến Tốc độ chạy của đối phương quá nhanh Hoàn toàn không cho bọn hắn có cơ hội xem trò vui Chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo Lâm Phạm lướt mắt nhìn đám người xung quanh Đám ra hỏa này Lại xem hắn là mặt hàng Như là tô bằng Các người là thợ săn sào Ta là con mồi à Hắn biết đám da hỏa đang nhìn chằm chằm kia Giống như rắn độc trốn ở trong bóng tối Khi hắn lộ ra sơ hảo cực lớn Sẽ lập tức công kích Một kích trí mạng Tiếp tục chạy Không có rời khỏi thành thị Mà dẫn theo bọn hắn chạy loạn bên trong thành thị Dị thú cấp 4 giúp quả ở đâu Ra đây cho ta nhìn xem nào Lâm phạm điên quang tìm kiếm Hắn muốn trên đường chạy trốn sang giết dị thú Tăng thường lực của bản thân mình lên Chỉ có như vậy mới có phần thắng lớn hơn Bây giờ hắn rõ ràng không phải đối thủ Của con dĩ thú tinh tinh đặc biệt kia Mà đám gia hỏa đuổi theo hắn Rõ ràng cũng không phải là đèn cạn dầu Nói tới thành viên tổ chức Tạo thần phái giả Đã có hai giác tỉnh giả cấp 5 rồi Nếu như không phải thực lực của hắn Không xét đến giai đoạn Vậy thì chỉ với đám người kia Cũng đã khiến hắn ăn đủ rồi Phía trước xuất hiện hai con dĩ thú cấp 4 Bọn chúng bị ảnh hưởng bởi uy thế của dĩ thú tình tình Tiến hành vây bắt Lâm phàm Tới đúng lúc lắm Lâm Phạm nắm trưởng nào, điều động khí huyết xuất hiện trước mặt dị thú cấp 4 trực tiếp dốc toàn lực vung lên không cho hai con dị thú cấp 4 có bất cứ cơ hội nào Điểm tiến hóa cộng 1, điểm tiến hóa cộng 1 Tăng lên, quả quyết tăng lên Dị thú tinh tinh thấy Lâm Phạm giết chết tiểu đệ của nó thì tức giận gầm lên Các cường giả đang đuổi theo nhìn thấy tình hình trước mắt thì vô cùng khó hiểu Tình hình của giao hỏi này là sao? Trên đường chạy xuống còn muốn giết dị thú à? Có khi nào có một loại khả năng Đó chính là hắn bị con dị thú này đuổi theo Thì rất tức giận, đánh không lại Chứ có thể nổi giận lên những con dị thú khác <cười> Thật sự là có khả năng này Bọn hắn vô cùng Thư thả với tình hình bây giờ Dị thú tinh tinh đuổi theo đối phương Mặc kệ bọn hắn Bọn hắn muốn nhìn thử một chút xem Giúp cuộc đối phương có thể chạy đến lúc nào Thể lực của dị thú mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều Một khi thể lực bị tiêu hào sạch sẽ Chạy không nổi nữa Vậy thì kết cục rõ ràng Đó chính là con đường chết Không có người nào có thể lấy đi mảnh vỡ trước mặt bọn họ Lúc này Lâm Phạm di chuyển bên trong thành thị Sau lưng là dị thú tinh tinh đuổi theo không bỏ Một luồng hàn mang đánh tới Quay đầu nhìn lại Dị thú tinh tinh đang đuổi theo thi truyền năng lực Gài bằng lít nhà lít nhít bắn tới Hàn tranh trái né phải Tránh khỏi thế công của gai băng Âm thanh đùng đùng không ngừng vang lên Gai băng trực tiếp đâm vào mặt đất Lực xuyên thấu thật mạnh Nếu như bị đâm chúng cho so dù là ta tu luyện thiết bố xam đến viện mãn Cường đội thân thể cực cao Cũng sẽ vẫn bị thương nặng Không còn cách nào khác Chỉ có thể tiếp tục kéo dài khoảng cách Với dị thú tinh tinh Cũng mạnh tốc độ của bản thân cực nhanh Dị thú tinh tinh không thể nào đuổi kịp Thời gian trôi qua rất nhanh lại có 3 con dị thú cấp 4 bị giết chết, thuộc tính tặng lên. Điều thứ soát gì nhất chính là khi thu hoạch dị thú sẽ dừng lại trong giây lát. Thời gian ngắn ngủ như vậy đối với người bình thường mà nói chỉ là một hơi thở mà thôi. Nhưng đối với dị thú tinh tình mà nói chỉ là một chút khe hở như vậy là có thể vọt đến trước mặt của lâm Phàm Áp lực đang càng ngày càng giảm xuống. Lúc trước đón một quyền của dị thú tinh tình hắn chưa cảm có một nguồn sức mạnh mênh mông ập vào mặt. Áp lực cực lớ Mà bây giờ khi hắn đang chạy trốn dọc đường không ngừng tăng thuộc tính 3 chiều lên áp lực đến từ dị thú tinh tinh cũng dần dần giảm đi Đây là thực lực tăng lên tranh lệch giữa hắn và dị thú cũng giảm bớt Nếu như năng lực của dị thú tinh tinh không phải là băng đổi thành bất cứ năng lực nào hắn cũng không thể nào khó khăn như bây giờ Chỉ có thể nói đúng là gặp quỷ rồi Không thể tiếp tục như vậy nữa Lầm phàm hết dĩ thú tinh tình Dường như cảm nhận được điều gì đó Nhìn các tiểu đệ bị hắn tùy giết chết Gào giống lên giận dữ Đến mức dường như những con dị thú cấp 4 kia Đã nhận được tin tức Không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa Nhảy đến một mái nhà của một tòa nhà Hắn không còn tiếp tục chạy trốn Mà dừng chân lại Ánh mắt lạnh lẽo giận dữ thét lên Mẹ đó dừng lại hết cho ta Tiếng như là kinh lôi Uy thế kinh người dị thú tinh tinh ngây người Đứng im tại chỗ nhìn Lâm Phàm chăm chú. Nhưng người sống sót theo dõi cũng vô cùng kinh ngạc. Sao, chạy không nổi nữa rồi, chuẩn bị giao ra mảnh vỡ sao? Di thú Tinh Tinh, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, ngươi đuổi theo ta, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ ta không nói với ngươi, ta muốn nói với bọn hắn. Lâm Phàm nói với Di thú Tinh Tinh xong thì quay sang nhìn tám người sống sót ở bốn phía. Tám dao hỏa các ngươi đuổi đến bây giờ, có phải là cảm thấy ta chính là thịt cá trên hớ cổ? Sẽ bị các người giết chết bất cứ lúc nào không Hắn tiêu diệt năm thành viên tổ chức tạo thần những cái này cũng chỉ mới là tiêu diệt Một phần nhỏ mà thôi Trừ Chứ tổ chức tạo thần ra Còn có các thủ khác Lúc này tình hình của lông phẳng trong mắt bọn hắn Chính là thằng hẹt thẳng hồn hèn Đã bị bức đến đường cùng Tuyệt vọng Thực sự là tuyệt vọng Một nam tử cao giọng nói Này ngươi dao mảnh vỡ ra cho ta Ta đảm bảo ngươi có thể an toàn rời khỏi đây Tình hình bây giờ Ngươi chỉ sợ cũng là nỏ mạnh hết đà rồi Con dị thú này rất kinh khủng Ngươi hiểu rõ hơn ai khác Với tốc độ của ngươi mà muốn cắt đôi được nó Đúng là nằm mơ người trẻ tuổi à Mảnh vỡ này ngươi không giữ được đâu Đúng, dò dò, ngươi an toàn rồi đi Ngươi ở trong tận thế sinh sống đến bây giờ cũng không dễ dàng Còn có một cuộc sống tươi đẹp Không cần thiết vì một mảnh vỡ mà chơi chết chính mình Tất cả mọi người đều muốn mảnh vỡ Đối với bọn hắn mà nói Sau khi có được mảnh vỡ rồi Là có thể an toàn rời đi hay không Không quan trọng Quan trọng phải lấy được mảnh vỡ trước đã Trong đám người Tô bằng xếp chặt tay thành nắm đấm Hai mắt đỏ bừng Hẳn lên tia máu Trong lòng kêu gào Mảnh vỡ là của ta Sau khi hắn ta ném mảnh vỡ đi Bảo toàn được mạng nhỏ Chỉ là hắn ta không có rời đi Hi sinh lớn như vậy Làm sao có thể bỏ qua như thế được Hắn còn muốn cố gắng thêm nữa Cho dù như thế nào Cũng muốn cướp được mảnh vỡ Lúc này, một người sống sót hành động Thần thể của hắn ta biến mất trong hư không Hóa thành bóng đen rung nhập vào, vào trong mặt đất Giống như một bóng mà Nhanh chóng di chuyển Đến góc tường của tòa nhà Thuận thế leo lên Lặng yên không một chút tiếng động Rất nhanh hắn ta đã xuất hiện bên cạnh lâm Phàm Cái bóng đen hóa thành hình người Nắm đào, lộ ra nụ cười lạnh Đâm từ sau lưng của lâm phạm Nàng vỡ là của ta Năng lực của hắn ta thức tỉnh chính là năng lực bóng Im hơi lặng tiếng Giết người trong vô hình Chỉ là khi hắn ta cho rằng Mình có thể thành công Một bản tay vươn tới Cách một tiếng bóp lấy cổ hắn ta Một ngọn lửa từ bàn tay bộc phát ra Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm hắn ta à. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên Lâm Phàm không thèm nhìn Mở miệng nói Mẹ nó im miệng cãi đi Bây giờ ta, ta cho các người một cơ hội Lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta Nếu như các người còn muốn đi theo Muốn làm chim sẻ Vậy ta sẽ không để ý mà cho các ngư Làm một con chim sẻ chết Hất vẳng dị thú tình tình Cũng không phải là chuyện cần làm trước mắt Mà nhất định phải đuổi đám giác hòa kia đi Khi hắn nói ra lời này Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người đều hoài nghi Mình đã nghe lầm Nói cái gì vậy Tên tiểu tử này vừa nói cái gì vậy Từng tiếng cười khinh thường vang lên Này tiểu tử Nước có phải bị đuổi choáng áng vãng rồi không Có cần suy nghĩ lại thật kỹ Ngươi đang nói cái gì không Bỏ chúng ta biến gì Tiểu tử ngươi thật cũng lớn gan thật đó Bố ăn cười Cả đời này ông đây trừ thời gian đầu khi tận thấy bộc phát bị dọa sợ Sau này cũng chưa từng ngu ngốc đâu Bọn hắn không hề xem trọng lời Lâm Phạm nói Ở đây đều là người sĩ diện Ai lại bị một câu nói của Lâm Phạm mà dọa lui chứ Thật sự bị dọa chảy Còn muốn lăn lộn nữa, nữa hay không Nhưng bọn hắn đã nhìn thấy tên gia hỏa Ăn trộm gà kia Bị thiếu đô thành cho bụi Đương nhiên cũng biết tiêu tử này có năng lực Được Những gì nên nói đều đã nói Nếu đã như vậy thì đừng trách ta Lâm phạm nắm trôi đào Lửa bùng lên Phi thủ tiếng hai đầu gối phát lực Lực lượng khổng lồ lan ra bánh nhà nứt vỡ Hóa thành một tàn ảnh phóng ở phía đám người sống sót Ông đây không chạy Cũng phải chém chết các người Hà Nội dẫn gầm lên một tiếng Mục tiêu lựa chọn đầu tiên chính là Tên khá cản rỡ kìa Dị thú tình tình thấy Lâm Phạm hành động Nó cũng động Đáng người sống sót, kinh ngạc, vẻ mặt khiếp sợ Không ngờ tiểu tử này Thật sự con mẹ nó ra tay Tiểu tử ngươi một chết ạ Một vị tràng hán phát hiện ra mục tiêu của Lâm Phạm Là hắn tả Tức giận gầm lên, trực tiếp ra tay Phải khiến cho đối phương thấy rõ Hắn ta lợi hại như thế nào Trực tiếp vùng búa lên đánh tới Lực lượng va chạm Một làn sóng xung kích cực mạnh Khuếch tán giả Sau mặt đại hắn đại biến Thân thể nghiêng sau Bùa trong tay bị đánh vỡ Trong lòng kinh hồ Lực lượng của đối phương vì sao lại đáng sợ như vậy Đáng tiếc hắn ta chỉ trấn kinh trong chốc lát mà thôi Tất cả đều không kịp nữa rồi Hàn mang không thấy rõ trước mắt chợt lóe Lâm phạm và hắn ta nhìn thoáng quá Không nhìn nhiều Bùa trong tay tràng hắn rơi loàng soàng xuống đất Trừng mắt Ôm chặt cổ Nơi đó giống như là xuất hiện vết dạn Không Không phải giống như Mà là thật sự xuất hiện vết dạn Một đám lửa từ nơi bị thương bùng phát ra Cái đầu dịch chuyển Chậm dãi trượt xuống mặt đất Vết cắt gãy gọn bóng loáng Đám người sống sót về xem trưởng mắt Chết, chết rồi sao Bọn hắn không ngờ lâm phạm lại ra tay thật Mẹ nó Trong lúc bật chợt một người sống sót Lấy lại tinh thần Trong mắt hắn Lâm Phạm cầm theo đao Đang nổi giận đùng đùng lao về phía hắn Môi đối phương run dày Nghe không rõ Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút Dường như là nó đang nói Chém chết các người Chém chết các người Mẹ nó Nghe đến thảm trang vị tràng hàn kìa Hắn ta kinh hãi co càng chạy Mẹ nó người đừng nổi theo ta Không phải đối phương sợ Lâm Phàm Mà lúc này trong mắt đối phương Lâm Phạm giống như là chó dại Mà sau lưng còn có dị thú tinh tinh đang đuổi theo ta đã cho các người cơ hội Các người muốn chết Trước khi chết ta phải kéo các người theo Lâm Phàm gạo lên giận dữ trong chốc lát đã đuổi đến sau lưng đối phương Không nói hai lời Vùng đào chèm tới Phụt một tiếng Trực tiếp chém mở lưng của đối phương Nam từ bị trọng thương như vậy Thì sóc mặt trắng bạch Cảm giác tiêu đốt nóng bỏ má trùm sau lưng Hắn ta không quay đầu lại Chỉ có thể chịu đựng đau nhất kịch liệt Và liều mãn chạy trốn Lâm Phàm chém một đại đào Một đào lại một đào à, à. Mỗi một đào chém xuống Đối phương lập tức kêu thảm một tiếng Chỉ trong nháy mắt Sau lưng đối phương đã máu thịt bè bét Vô cùng hỗn độn đàn tử cuối cùng không nhịn được Mà quay đầu cầu xin ta, ta cho ta một mạng đi Ta còn mẹ người Lâm phạm vụng đào chém vào hai chân Nam tử kêu dê một tiếng Ngã nhào trên mặt đất Quay đầu nhìn lại dĩ thú tinh tinh xuất hiện Một chân từ trên trời ráng xuống Vẻ mặt nam tử kinh hoàng dỡ tay ngăn cản Sườn cố toàn thân đến dẫm nát Sĩ thú tình tình đấm lên một quyền Quyền kinh hình thành lấy quyền phòng Xuyên thấu lao quả Lâm phẳng quay người lại chém ra một đảo Hai luồng lực lượng vô hình vừa va chạm Dựa vào lực lượng bật lại này Tăng thêm tốc độ bản thân Chân đạp vách tường của một tòa nhà Bởi lực bật lên Lao đến chỗ một người sống sót khác Đám người sống sót xung quanh Còn chưa tản đi Điên rồi, hắn hoàn toàn điên rồi Hắn muốn kéo tất cả mọi người xuống nước Có người tức giận mắng Trong thời gian ngắn đã có hai người bị giết hại Hơn nữa bị giết Đều là cường giả cấp 4 Hành vi của Lâm Phạm đã chấn nhấp một ít người Vội vàng chạy ra xa Không dám đến gần Cũng có một nhóm người cảm thấy cơ hội đến Hắn điên thì kệ hắn điên Nếu như đến gần núi phường Nhanh chóng giết chết Lâm Phàm Có thể lấy được mảnh vỡ Lúc này, một giác tình giả cơm nam chủ động xuất hiện trước mặt Lâm Phàm Điều tôi đủ rồi Lâm Phàm nhìn đối phương vung một đao chặt xuống Giác mặt tiếng, một đao này cũng không chèm chúng đối phương mà trước mặt đối phương xuất hiện một tấm chắn như là quang ảnh Lúc vài chạm, quang ảnh chấn động như làn sóng khuếch tán Vì giác tình giả cơm nam này hơi khụy người, sống mặt nghiêm trọng trong lòng thầm hô Đao này thật sự nặng suýt chút nữa thì đã đánh tan năng lực tấm chắn của hắn tả lầm phạm không nhiều lời nhanh chóng rời đi hành động như vậy khiến các giác tỉnh giả cấp năm kinh ngạc không hiểu rõ ý nghĩ của hắn nhưng rất nhanh dị thú tinh tinh được trên trời giang xuống vung quyển nánh tới lực bộc phát ra tràn ngập từ một quyền này khiến đối phương ru như là cẩy giấy trong lòng thầm kêu không tốt tấm chắn quang ảnh bị phá nát nam tử khá húc miệng chỉ cảm thấy thời gian xung quanh Dường như là chậm lại Mảnh vớ quang ảnh lướt qua trước mặt hắn ta Một tiếng ẩm vàng Một quyền của dị thú trực tiếp nệ nam từ xuống mặt đất Dị thú tinh tình Tiếp tục đuổi theo Lầm phẳng quay đầu lại Nhìn thấy dị thú tinh tình có vẻ đang đuổi theo hắn Nhưng thật ra đang giúp hắn kết thúc công việc Hắn thật sự không nghĩ đến chuyện Xử lý hết đám người sống sót xung quanh Dù sao Muốn tận thế kết thúc Cần phải có người ra tay Nhưng mà đám gia họa kia muốn giết hắn Hắn nhất định phải phản kích Dị thú tinh tinh một quyền đánh nát tấm lai chắn Lực lượng bầu phát Từ một quyền lành mạnh hơn hắn Không hiểu rõ Dị thú tinh tinh này chẳng lẽ là cắn thuốc à Rõ ràng chỉ là dị thú thức tỉnh cấp 5 Ở trong đám dị thú cấp 6 cấp 7 Như là biên thái Hắn không dẫn theo dị thú chạy vòng vòng Mà chạy ra bên ngoài thành Quay đầu nhìn lại Đám người sống sót kia vẫn đứng nguyên tại chỗ Xa xa nhìn qua Rõ ràng không muốn đi theo Từ bỏ cuộc chiến tranh đoạt mảnh vỡ lần này Cái này rất tốt Nhưng mà cũng có những người không biết sống chết Không nghe lời khuyên Tiếp tục theo soi hắn Bọn ra hoài chính đăng Cầm phú quý trong nguy hiểm Không mạo hiểm thì lấy đâu ra phú quý đầy trời Ta không thể nào lê mà lê mẻ với bọn hắn Lầm phạm đang chạy trốn Đột nhiên dừng lại Thay đổi phương hướng Lao vào phía bọn hắn Lửa bao trùng toàn thân Hóa thành người lửa Độ khí giạt rào Ý rất rõ ràng Bây giờ giận của đàn rất lớn Đồng thời cũng rất tức giận Lời thế nói đều đã nói Các ngươi đúng là không biết tốt xấu Thần đến rồi Đó không chết chúng ta nhất định phải liều một phen Sực hợp dẫn của mảnh vỡ thật sự quá lớn Cho dù lâm phạm đã chém giết mấy người Vẫn không thể dập tắt được sự tham lam của bọn hắn Mẹ nó ta chạy Có người nhớ đến hình ảnh vừa rồi Lạnh cả tim và quy rút lui, không có chút ý đồ nào nữa. Thấy có người đã theo sói chạy trốn, Lâm không đuổi theo mà song lên giết chết đám người chưa bỏ đi, tạo thành uy hiếp cực mạnh, sau đó tiếp tục xoay người chạy. Quả nhiên chỉ giết một đợt mới có thể trấn nhược bọn hắn. Nếu không thật sự cho rằng hắn là quỷ hồng mềm, trực tiếp thể hiện rõ bọn hắn thấy, cho dù ta bị dị thú tinh tinh truy sát, đưa đường ta quay đầu lại vẫn có thể giết các người. Ta không phải đối thủ của sĩ thú tình tình nhưng các các ngươi thì không tính. Rất nhanh bóng dáng lâm phàm và di thú tình tình biến mất đằng xa. Loan thoáng có thể nghe được tiếng ẩm vang kịch liệt từ đằng xa chuyển đến. Một đám người sống sót tụ tập lại với nhau tuy rằng bọn hắn đã đến từ các khu tập trung khác nhau thế lực ở khắp nơi. Nhưng vào giờ phút này trong mắt bọn hắn đều có cảm giác thất bại Giả hóa này giúp cuộc ở đâu ra Có người không nhịn được hỏi Không biết Chưa từng nghe nói qua có người như vậy Ta biết đấy Một dòng nói vàng lên Đám người đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện Nếu như Lâm Phàm cẩn thận quan sát người sống sót nơi này Sẽ phát hiện ra Lý Vĩnh Của khu tập trung Liên Cảng Cũng có ở đây Người biết hắn là ai à Lý Vĩnh nói Đúng hoàn chính là người quản lý Lâm Phàm Của khu tập trung Miếu Loan Hắn đã sớm có hận ý rất lớn đối với Lâm Phàm Dù sao thì đó là người khiến hắn ta mất mặt Làm sao có thể quên được Khi Lâm Phàm lấy được mảnh vỡ Hắn ta vô cùng khiếp sợ Không ngờ có thể gặp được ở chỗ này Nhất là khi hắn thấy Lâm Phàm Bị dị thú tình tình trùy sát Trong lòng âm thầm cười lớn Vẫn luôn kêu gào trời chết hắn, nhất định phải chơi chết hắn Chỉ là dị thú tình tình cũng không có gắng sức Khiến hắn ta thất vọng Mà bây giờ Hắn ta nhất định phải phơi bày thân phận Của Lâm Phàm ra ánh sáng Có được mảnh vỡ nhất định sẽ khiến cho người khác tò mò Hắn ta muốn khiến cho Lâm Phàm phải trả cái giá đắt Còn mẹ đó, khu tập trung miếng loạn không phải là khu tập trung cơ nhỏ sao Từ khi nào xuất hiện nhân vật như vậy chứ Đúng thế, ngươi có lầm không Địa bàn ở tỉnh này, cao nhất cũng chỉ là dị thú cấp 5 Tức lực của hắn thể hiện ra có thể là cấp 5 thôi à Đám người thật sự không tin Gia hỏa này quá mạnh Lý Vĩnh thể son sắt Thật Hắn thật sự chính là người quản lý của khu tập trung miếu loạn. Ta không cần phải lừa các ngươi Lúc trước hắn có đến khu tập trung lên cảng của chúng ta, vô trương thanh thế, ngang ngược vô lý. Hắn ta mang lâm Phàm đến máu chó đầy đầu. Nếu như lâm phạm nghe được, nhất định sẽ chỉ thẳng vào mặt hắn ta. Người có thể đi chết rồi. Bọn hắn thấy Ly Vĩnh nói rất nghiêm túc, không có gì là giả. Tuy rằng bây giờ còn chưa lấy được mảnh vỡ, nhưng đã biết vị trí của mảnh vỡ, vậy thì không vội. Cuối cùng cũng có thể lấy được đến tài để vĩnh thấy mọi người lộ ra vềầm thư mừng thầm trong lòng hử lạnh cơ hội trảthù cuối cùng cũng sẽ tới chuyện mới làm với tả bây giờ chính là báo ứng tải nơi Hoàg gia cách xa hù gì trong hoách tán trấn độc bộc Phát Lâm Ph lui cũng không thể lùi biết rõ dị thú tình tình sẽ không bỏ qua cho hắn Tiếp tục chạy trốn Chỉ lãng phí thể lực mà thôi Không còn người sống sót theo dõi Hoàn toàn thà lòng tay chân mà đại chiến Bằng xương và lửa lớn kịch liệt va chạm Khiến nhiệt độ chỗ này cực kỳ không ổn định Mặt đất một nửa che xém Một nửa bằng tuyết Hàn hoài nghĩ dĩ thú tình tình Không bình thường Cũng là bởi vì trong người có mảnh vỡ Kéo cổ ao giả Nhìn thoáng qua lạc điều Nó vẫn còn đang hấp thu năng lượng của mảnh vỡ dị thú tình tình là dĩ thú bảo vệ mảnh vỡ Chẳng qua là vì sao dị thú tinh tình Không hấp thu năng lượng ở trong mảnh vỡ Giống như là lạt điều Điều này khiến hắn có một suy đoán Đó chính là năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ Cũng không phải tất cả các dị thú Đều có thể hấp thu Bọn chúng chỉ có thể chịu ảnh hưởng Từ năng lượng của mảnh vỡ Từ đó phát sinh biến hóa Và muốn hấp thu mảnh vỡ Phải có thân phận và địa vị Lạt điều hình như là hoàng gia trong dị thú Dị thú tinh tình kia Chắc là người bảo hộ dưới hoàng gia Có khả năng này Nhưng không dám xác định Lạt điều thì có vẻ không có sức chiến đấu Nhưng năng lực đã chặn đến sinh tử Loại năng lực này người bình thường Có thể không chế được sao Đây giờ chiến đấu với dị thú tình tình Thắng bại khó phần Mà áp lực của ta nhận được quá lớn Đầm phàm và dị thú tình tình kéo dài khoảng cách Bật hết hỏa lực Vẫn không thể nào áp chế được Chỉ có thể đảm bảo bản thân đứng ở thế bất bại Nếu như không phải Đầy độ thuần thục của cảnh giới lên Cảnh giới đoán cốt Lên 12,1% Chỉ với trị số 3 trường bây giờ Rất khó có thể kiên trì được Giống như lúc trước Bị ép liên tục bại lùi Sau khi trở về Liều mạng cũng phải tăng độ thuần thục của đoán cốt lên Lâm phản thẩm nghĩ Sau đó đập một cực trường xuống mặt đất Trọng vết nứt dưới mặt đất đột nhiên Bùng lên lửa lam trắng Xoạn một tiếng Màn lửa trong khe nứt phóng lên tận trời Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm Cầm theo đường đào Nhanh chóng lao đi Nhảy lên một cái Đột nhiên vùng đào Dị thú bình thường Bị loài lửa này thiêu đốt Đã sớm bị đốt thành than đèn Nhưng năng lực của dị thú tinh tình Có thể đảm bảo sự an toàn cho nó Dị thú tinh tình Ở trong lửa lớn vung quyền Hai quyền bao trùm Bằng xương ngưng tụ thành lớp giáp cứng rắn Ẩm thành vai chạm Tiếng ẩm vang chậm đục vang lên Khi cầu chiến đi đến hồi gai gấn Thân thể lâm phạm nóng bỏng xương máu màu đỏ từ trong cơ thể tràn ra Hai loại lực lượng hoàn toàn khác Vì dung hợp vào nhau Lực lượng bộc phát ra mới có thể miễn cưỡng va chạm với dị thú tình tình Hắn cũng không xem dị thú ra gì Nhưng bây giờ hắn như đã xem rõ Trong dị thú có biến thái Ví dụ như còn trước mắt này Chết cho ta Lâm phạm nổi giận gầm lên một tiếng Một đa bổ về phía nắm đống của dị thú Ninh tình tình Đúc vài chạm Lần sóng xung kích lấy bọn hắn nằm trung tâm, không chút kinh kỵ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mặt đất mềm mại bị lực lượng vô hình áp xúc tạo ra một cái hố sâu hình tròn. Đường đào trong tay xuất hiện vết rạn, vết dạn này càng lúc càng nhiều, trông như mắt đã vỡ nát. Bằng giáp bao trùm trên nắm đấm của dị thú Tình Tình cũng bị vỡ vụn. Hai bên lùi lại, kéo dài khoảng cách. Lại gãy rồi. Nhìn dao gãy trong tay, Lâm phản vô cùng tuyệt vọng. Và lúc chiến đấu Không có vũ khí sẽ có cản trở Nếu như có vật liệu cao cấp để chế tạo thành vũ khí Vậy thì nhất định sẽ có thể càng mạnh hơn à, Nên chạy rồi Chỉ hy vọng con dị thú tinh tinh này không biết bơi Bên kia có một cái hồ Trực tiếp nhảy xuống nước Chắc hẳn có thể thoát được dị thú đuổi bắt Ngay khi hắn đang định chạy Lạt điều trong ngực tỉnh lại thò đầu ra Xem xét tình hình bên ngoài Lầm phàm phát hiện ra lạt điều Đã có chút biến hóa Từ đầu đến đuôi có một đường cong màu xanh đậm Cái này lúc trước không hề có Dị thú tinh tinh đang gầm Lạc điều nhanh chóng di chuyển thân thể Leo lên đỉnh đầu của lâm Phàm Cuộn thân thể lại, ngẩn đầu lên Còn mắt lớn trừng hạt đậu Lé lên tia sáng, trừng trừng dị thú tinh tinh Lạc điều nhẹ giọng xít lên Một luồng dao động vô hình khuếch đán Dị thú tinh tinh Có vẻ rất phách đối Giống như bị sét đánh Thân thể đối nhiên chấn động Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của lâm Phàm Dị thú tinh tinh nằm dạp trên mặt đất Cúi sát đầu xuống đất vô cùng hèn mọn là điều Là người làm à Lâm Phàm hỏi Lạc điều trên đỉnh đầu ngậc đầu lên Thuận theo bà vai di chuyển xuống tay Cái đầu tròn gật gật Không sai là ta làm Tại sao Lâm phạm liên tục hỏi thăm Lạc điều gật đầu Có được sự xác định của lạc điều Lâm Phàm nẹ bước chân Đang định đến trước mặt dị thú tình tình Phê bình nó một chút Nhưng đột nhiên mảnh vỡ gián ở trên ngực Trượt xuống Một cảm giác đau đớn xẹt qua Khiến âm phàm hít một luồng khí lạnh cúi đầu nhìn lại Mảnh vỡ đã bị cắm trên mặt đất Bên trên có máu Hắn vội vàng kéo quần áo Phần bụng xuất hiện một vết thương Vết thương vô cùng mảnh Nhỏ như là sợi tóc Nếu như không nhìn kỹ Thì rất là khó thấy rõ Cái này Hắn đã tu luyện tiết bố xàm Đến viền mãn Cường độ thân thể không cần nói cũng biết Đảo kým bình thường Không có hết sức chặt xuống không thể nào gây ra thương tích ở trên người hắn. Nhưng bây giờ mảnh vỡ mạnh vỡ từ trên ngực rơi xuống, thế mà lại khiến hắn có một vết thương. Cái này khiến hắn không thể tin nổi. Lạc Điểu há miệng, phun ra một trùm sương mù. Sương mù bao trùm vết thương, chỉ trong chớp mắt, vết thương đã phục hồi lại như cũ. Đầm phàm đầu của Lạc Điểu tỏ ý cảm ơn, sau đó nhặt mảnh vỡ lên. Hắn đã cảm nhận được trong mảnh vỡ không có năng lượng dao động, năng lượng ẩn chứa bên trong. Chắc hẳn đã bị lạc điều hấp thu vật liệu như thế này nếu như có thể dùng Để chế tạo một cái vũ khí Thì cái này Đi đến đây hai mắt hắn sáng lên Cảm thấy ông trời đối với hắn không tệ Thật là thân thiện Thiếu cái gì thì có cái đó Quả nhìn ông trời sẽ không bao giờ ghét bỏ người ưu tú Hắn cảm thấy Với kỹ năng rèn sắt của mình Tuyệt đối có thể chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần bình Cẩn thận cầm mảnh vỡ ra Để phòng cắt vào tay Chẳng qua là vì sao lúc trước lại không cảm thấy Nó sắc bén như vậy Chẳng lẽ là bởi vì có năng lượng Sau khi lăng lượng bị hấp thu sạch sẽ Sẽ lộ ra vẻ sắc bén rồi Ừ, có thể là như vậy tình tinh à, ngầm đầu lên Lâm Phạm đứng trước mặt dị thú tinh tinh Mở miệng nói Dị thú tinh tinh ngầm đầu Về mặt hung ác trong mắt lúc trước Không còn xót lại một chút gì Thay vào đó là sự trung thành Kinh sợ với lạt điều Quả nhiên giống như hẳn nghĩ Khi lạt điều còn chưa hấp thu năng lượng bên trong mảnh vỡ, dị thú tinh tinh không có chút mặt mũi nào. Xem ra, sau khi lạt điều hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ rồi, thì tương đương với kế thử hoàng vị, từ đó nhận được tán thành. Nhưng mà hắn cảm thấy, khả năng mình đã làm ra một chuyện ngu xuẩn. Đó chính là lạt điều là con sinh non, bị hắn cưỡng ép lôi ra từ trong trứng. Nếu để lạt điều trong trứng đủ thời gian, có phải sẽ tiến hóa, đến thể hoàn chỉnh. Đương nhiên, chuyện này chưa hẳn tốt đẹp như những gì hắn nghĩ. Nếu để Lạt Điều ở trong trứng đủ thời gian, có khả năng Lạt Điều khi đó không phải là Điều này nữa. Người còn muốn đánh ta à? Lâm Phạm hỏi. Di Thú tình tình nhìn Lâm Phàm vừa nhìn về phía Lạt Điều, ánh mắt kia dường như đang nói. Nhân loại này hỏi ta có muốn đánh hắn hay không? Xin hỏi ta có thể đánh không? Lạt Điều tê tê với Di Thú tình tình âm thanh hơi dài, lời nói chắc hẳn khá nhiều. Nếu như có thể phiên dịch một chút Ý chắc hẳn chính là con mẹ nó ngươi dám động một cái thử xem Nhân loại đứng trước mắt ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của ta Là chủ nhân đời này của Lạt Điều ta Ngươi đánh động vào hắn Ta sẽ khiến ngươi bla bla mánh nhệt phun trào Nhất định chính là ý tứ này Dù sao thì dị thú tinh tinh đã rụt đầu lại Lộ ra vẻ mặt sợ hãi Nhất định là bị mắng té tát Lâm phàm so đầu của Lạt Điều Lạc Điều à bảo ra hỏi này nhớ kỹ Người vẫn là đại ca của nó Ta là đại đại ca của nó Nó có thể không nghe ngươi Nhưng nhất định phải nghe ta Lạc Điều gất đầu tròn Nhận được Lạc Điều tiếp tục phun dị thú tinh tinh tung tuệ Dị thú tinh tinh co đầu lại càng nhiều hơn Cái này khiến Lâm Phạm cảm thấy Kỹ thuật phun ngôn ngữ của Lạc Điều Tuyệt đối mạnh Có thể xưng là máy bay chiến đấu Tinh tinh à đứng lên Lâm Phạm mở miệng Tình tình đứng dậy, ngoan ngoạn đứng đó Bộ ràng giống như con dâu mới Bị bắt nạn Chuyện này Lâm Phàm không hề thông cảm một chút nào Lúc trước phách lối như thế nào Bây giờ thì lại hèn mọn như vậy Đây là do bản thân nó tạo ra Lâm Phàm nhảy lên một cái Nhảy lên đầu của tình tình Tóc trên đầu tình tình như gai nhọn Nhưng mà cũng có chỗ trống Ngồi xếp bằng, lưng dựa vào gai nhọn Có vẻ cũng thoải mái Đê, vào trong thành thị Ta có chuyện quan trọng cần làm Bây giờ hắn vẫn nhớ đến những con sĩ thú cấp 4 kìa Tăng tốc độ lên chạy đi Tình tình chạy Tốc độ cực nhanh Lâm Phạm ngồi trên đỉnh đầu lại không hề bị sóc lẩy một chút nào Ngược lại rất thoải mái Xem ra sau này Đã có công cụ để thay đi bộ rồi Quá thuận tiện Tốc độ còn nhanh hơn cả lái xe Mà khi có tình tình gia nhập Năng lực của khu tập trung miếu loàn sẽ càng mạnh hơn Cũng không lâu lắm Đi vào trong thành Đám người sống sót kia đã sớm rời đi Ngược lại có không ít dị thú dù đáng Khi nhìn thấy Lâm Phàm Bọn dị thú này có vẻ rất xúc động Nhưng sau khi dị thú tinh tinh đến Gầm gửi lên Các dị thú đều tỏ vẻ nhu thuận Giống như là chó nhà có tảng Cục đuôi, không có bất cứ hành động ngang ngược nào Lâm Phạm vỗ đầu tinh tinh Người gọi hết dị thú cấp 4 đến đây cho ta tình tình nào dám phản kháng Giống về phía trước Tiếng giống vạng vọng ở trong thành thị Ngay sau đó lập tức nghe thấy tiếng động Trong lúc trả lời Lâm Phàm trò chuyện với Lạc Điều Lạc Điều à Ngươi có thể khai sai khiến bọn dị thú này nghe lời Giống như là tinh tinh không Lạc Điều lắc đầu Tỏ vẻ không thể là bởi vì trí thông minh của mọi chúng quá thấp à Không có lực chấp hành giống như là tinh tinh sao Lạc Điều gật đầu liên tục Giống như đang nói Người chăn nuôi à Người thật thông minh đó Tình tình đang đang làm thú cưỡi Đột nhiên ngẩn đầu lên Tự như rất đắc ý Ừ, ta thông minh đó Từng có dị thú cấp 4 xuất hiện Có dị thú tinh tinh triệu hồi Bọn chú không thể không đến Thần thể cao lớn chèn trúc trên đường phố Ở trong thành thị Giống như một tòa núi nhỏ Có còn có dáng vẻ hùng ác Có con đã xảy ra dị biến Nhìn thấy bọn chúng đến Trong mắt lâm phàm tàn ra ánh sáng Hôm nay chuyện tăng lên đẳng cấp Nên cấp 5 Ai cũng không thể nào ngăn cản được hắn Giật nhanh có tất cả năm con dị thú cấp 4 xuất hiện Lâm Phạm Cao Ngạo đứng trên đỉnh đầu tinh tinh, rơm ngón tay ra, một đốm lửa ngưng tụ trên đầu ngón tay. Lửa lam trắng xoay tròn, dần dần mở rộng. Bên trong ra ánh sáng long lanh. Trong quả cầu lửa này ẩn chứa lực lượng cực mạnh. <cười> Lâm Phạm cười lên, tiếng cười đặc thù của phản diện. Đầu ngón tay búng ra, quả cầu lửa lập tức bay vút đi. Trong quá trình bay, còn chưa thành năm phần, xuất hiện trước mặt dị thú Trọng ngay mắt đã nổ tung năng lượng cực nóng sôi trào Dị thú kêu rên thảm thiết một tiếng Ngã xuống đất, toàn thân cháy đèn Điểm tiên hóa quen thuộc lại đến Quả quyết thêm điểm Cuộc sống chính là tươi đẹp như vậy Dị thú tinh tinh nhìn thấy một màn trước mắt trong mắt trừng tròn xoe Có chút khó chấp nhận được tình hình trước mắt Tiểu đệ mà mình gọi đến Còn chưa làm gì cả Đã bị ngươi chơi chết rồi Nhưng mà không quan trọng Đối với dị thú tinh tinh mà nói Tiểu đệ của nó có cả ngàn cả vạn Chỉ cần cấp bậc thấp hơn nó Thì vậy trước ủy thế của nó Thì nhất định bị nó chấn nhiếp Ngay cả bóng bóng cũng chẳng dám thổi ra Đây chính là tự tin Của dị thú tình tình Tình tình à tiếp tục gọi đi Gọi thêm 14 con dị thú cấp 4 Đấy nữa là được rồi Ta tin rằng ngươi có thể làm được Dù sao thì ngươi ưu tú như thế Trong thành nhất định có không ít tiểu đệ như vậy Lâm Phạm nhất định phải khen dị thú tình tình thật tốt Chỉ có khen đối phương nhiều hơn Đối phương mới có thể dốc sức Dị thú tinh tinh nhìn lâm phàm Lại nhìn lạc điều Hoàng giả lạt điều, nhìn chầm chầm nó Vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt hoàng giả Dị thú tinh tinh không thể nghĩ ngọi Lập tức gầm lên Âm thanh so với lúc trước Còn vang vọng hơn Dị thú lấy lăng minh tổ làm căn cứ Số lượng dị thú cấp 4 cũng không ít Cho dù sau khi mảnh vỡ bị lấy đi Có lượng lớn dị thú đã đi rồi Nhưng số lượng lớn dị thú còn ở lại đây Cũng không ít Cũng không lâu lắm Dị thú cấp 4 từ 4 phương 8 hướng Vọt đến Trong đám dị thú xuất hiện phản đồ Đối với dị thú mà nói Chính là một loại đà kích trí mạng Trong quá trình chờ đợi Lâm Phàm lấy ra 5 viên huyết tinh cấp 4 Thỏa đáng chắc chắn Sau đó 14 con dị thú cấp 4 xuất hiện Trong mắt hắn Lẽ lên ánh sáng Không hề nghi ngợi Trực tiếp chén giết 14 con dị thú cấp 4 đều đã chuẩn bị sẵn sàng Nghĩ rằng chắc là có nhiệm vụ gì nhưng vừa mới đến đấy đã bị một kẻ nhân loại vọt đến thu gặt hơn nữa còn có uy thế của dị thú tình tình ở đây ngay cả trúc can đảm phản kháng cũng không có trường 289 phát tài thần minh lôi tiếp điểm tiến hóa cộng 1 điểm tiến hóa cộng một điểm tiến hóa cộng 1 Còn đường sống hạnh phúc ảng giả thêm điểm thêm điểm cho tả Một lá sỏ thi thể dị thú cấp 4 nằm đầy đất đã chết đến mức không thể chết hơn mà lâm phạm quả quyết lấy ra huyết tinh hôm nay một mình hắn lấy được 19 viên huyết tinh cấp 4 con đường đi lên đỉnh cao cuộc sống chính thức bắt đầu mà những dị thú cấp 4 lúc trước giết chết trên đường chay trốn đã sớm bị dị thú khác chia ăn còn về phần huyết tinh là càng không có khả năng vẫn còn xem xét bảng số liệu bản thân bảng số liệu rực rỡ ánh sáng hiện lên trước mắt Đẳng cấp 5,0 60 Cảnh giới đoán cốt 12,1% thể chất 170,79 Nhanh nhẹn 155,31 năng lực hệ hỏa Lửa lam trắng Lâm Phạm xếp chặt tay thành 5 đấm Cảm nhận lực lượng bạch trướng trong cơ thể Tâm tình vô cùng sàng khoái Đạt đến cấp bậc này Hắn cảm thấy dị thú tình tình Chưa chắc có thể đè ép hắn như trước Nhưng mà còn chưa chắc Bề ngoài dị thú tình tình chính là dị thú thức tình cấp 5 Nếu như các phương diện năng lực của nó Cũng có thể biểu hiện ra Chỉ sợ cũng rất cao Tinh tinh à gọi dị thú cấp 5 đến đây cho ta Lâm Phạm muốn những cơ hội này Trực tiếp tu luyện tăng đầy điểm thiên hóa Từ cấp 5 đến cấp 6 Chỉ là dị thú tinh tinh không làm như vậy Mà lắc đầu Ngươi không thể khống chế đâu bọn chúng à Lâm Phạm hỏi Dị thú tinh tinh nghe lời Hiểu lời Lâm Phạm nói Ngươi gật đầu Ý rất rõ ràng Không sai Nó không thể nào khống chế dị thú cấp 5 Bởi vì dị thú đạt đến cấp bậc này Lại ở gần khu vực có năng lượng mạnh vỡ ảnh hưởng So với dị thú cấp 5 khác có mạnh hơn Bọn chúng có ý thức tự chủ Dị thú cấp 4 bị gọi đến Đứng đó chịu chết Không hề phản kháng Nhưng dị thú cấp 5 Tuyệt đối sẽ không có biểu hiện này Bọn chúng không phải là ngu đần Sao có thể đứng im lặng chờ chết chứ À thôi Đã như vậy thì phải tìm cách khác Không nên đến đều đã đến Hẳn nhất định không thể đi đơn giản như vậy Cho dù dị thú cấp 4 Không thể nào cung cấp điểm thiên hóa cho hắn Nhưng mà hắn còn muốn lấy huyết tình nữa Lạt điều cần Người của khu tập trung cũng cần Hẳn nghiêng đầu nhìn sang dị thú tình tình Nở nụ cười sán hẳn nụ cười này trong mắt dị thú tình tình Lại có ý vị thâm tường Không ổn Không tốt Nhân loại này hình như là có ý nghĩ kinh khủng nào đó Một lá rào Bên trong thành thị vốn hoàng vô yên tĩnh Đã biến thành nơi tràn ngập máu tành Vô số xác dị thú nằm trên mặt đất Bọn chúng vốn vui vẻ hoạt bát Am hiểu ăn thịt người Nhưng bây giờ đã trở thành thi thể xám đèn Chẳng cảnh như vậy Khiến ai cũng ngứt thấy sợ hãi Phát tài, thực sự là phát tài rồi Nâng phàm nhìn huyết tinh đồ đầy trong dương hành lý Một cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra Đừng nhắc đến chuyện sảng khoái đến mức nào Muốn khu tập trung có thể hoàn toàn vững bước Ở trong tận thế Chủ yếu nhất chính là khu tập trung phải không bao giờ thiếu huyết tinh Và thịt dị thú Mà rõ ràng chuyện này Khu tập trung yếu loàn, bọn hắn Đã có thể làm được Nơi có mảnh vỡ, dị thú cấp bậc có nhiều Lục trưng dị thú cấp 4 Đã giết được không tính Chỉ với bây giờ thôi Đã giết được thêm 15 con dị thú cấp 4 Thủ hoạch được 15 viên huyết tinh cấp 4 Còn lại được các loại huyết tinh cấp 1 Cấp 2, cấp 3 Nhiều vô số kẻ dù sao thì cũng đã chất đầy dương hành lý. Tình tình à chúng ta đi. Lâm Phạm nhảy lên đầu dĩ thú tình tình. Tình tình sách dương hành lý, có mệnh lệnh của hắn mà di chuyển theo phương hướng hắn chỉ. Dĩ thú tình tình quay đầu nhìn hiện trường, có một loại đau đớn từ sâu trong lòng tuôn ra. Các tiểu đệ, tại đi, cây chết của các ngươi khiến đại ca hoàng giả vui vẻ, các ngươi chết thật sự có ý nghĩa. Lúc này, tổ chức tạo thần. Bọn hắn đã mất liên lạc, xác định sâu bộ, bọn hắn thất bại trong cuộc chiến tranh tranh đoạt mảnh vỡ cỡ nhỏ kia. Một nàm từ cốt kiểu tóc còn nhím, mà không thay đổi, đến báo cáo tình hình. Mà trước mặt hắn đã làm cái não to lớn. Cái não này không có bất cứ thứ gì bảo vệ, chỉ vô cùng trần trội, đẫm máu, nằm ở đó. Bên trên có cắm đủ loại dây dọ. À, có biết tình hình cụ thể không Một giọng nói trầm đục vang lên, tựa như là từ bốn phương tám hướng đến. Toàn thời còn chưa biết, bởi vì đây chỉ có một mảnh vỡ cơ nhỏ, trời cũng không có quá nhiều người đến đó. Nam Tử Đầu nhím nói: "Ồ, chú ý tình hình bây giờ một chút, nghĩ cách cấp lấy nghiên cứu mới nhất của khố tàu trung thủ đô về tay." "Vâng." Nam Tử Đầu nhím rời đi. Trận chiến đấu tranh đoạt mảnh vỡ này có liên quan đến khá nhiều thế lực. Tổ chức Tạo Thần Chỉ là một trong số đó mà thôi Càng có nhiều tổ chức không biết Ở trong tận thế Tổ chức như bọn hắn để muốn chiếm được tiện cơ Trở thành mái chủ của thời đại này Có được quyền khống chế tuyệt đối không ít Truyền lâm phạm của khu tập trung miễu loàn Cướp được mảnh vỡ truyền ra Đám người sống sót sau khi rời khỏi hưu gì Càng nghĩ càng tức giận Bọn hắn cũng cực cực khổ khổ Bỏ ra rất lớn Thế nhưng cuối cùng cũng không lấy được gì cả Ngược lại bị đối phương làm màu Dọa cho một trận Chuyện này nằm ở trên người ai cũng cảm thấy khó chịu Bởi vậy bọn hắn Muốn tuyên truyền khắp nơi Chính là để càng nhiều người biết Bảnh vỡ bị một người quản lý khu tập trung cỡ nhỏ lấy được Có gà lớn Có thể đi đến xem thử Nói không chừng có thể thu hoạch được gì đó Ngày tiếp theo Khu tập trung yếu loàn Có người nhàn dối không việc gì Ngồi trên thường thành hóng gió Nhìn về phương gia Ê, thời gian bây giờ thật tốt Ồ, đúng vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc lại đến nhanh như vậy Cái này đều là do quản lý lâm mang đến cho chúng ta Ta quyết định rồi Cả đời này đều sẽ không đi Cứ chết ở chỗ này Cho dù một ngày nào đó nơi này bị dị thú tấn công Ta có chết cùng anh dũng chết ở nơi này Phị cái mồm người người Nói cái quay gì vậy Nơi này của chúng ta rất an toàn Sao lại bị dị thú tấn công chứ Tại chỉ so sánh mà thôi. So sánh cũng không được. Bọn hắn trò chuyện với nhau, cười cười nói nói. Khỏi phải nói vui vẻ đến mức nào. Đột nhiên. Ờ, các người nhìn xem đó là cái gì? Có phải dị thú đến không? Từ đằng xa nhìn lại, bên kia có một bóng dáng dị thú xuất hiện. Tuy rằng hình thể của dị thú tình tình không khoa trường như những dị thú khác. Nhìn so với nhân loại bình thường mà nói thì thật sự rất cao lớn. Nhanh, đi thông báo mọi người có dị thú xuất hiện. Được. Tuy rằng cuộc sống của bọn hắn rất tốt Nhưng khi có dị thú xuất hiện Vẫn khiến cho bọn hắn sợ hãi Nhất là thể hình của con dị thú này Có vẻ không giống dị thú bình thường Còn cần phải cẩn thận hơn Tiếng cảnh báo vang lên Đám người trong khu tập trung nhanh chóng chạy đến nơi này Lão chủ Lê Bạch, Lương Hồng Đứng mũi chịu xào Nhanh chóng chạy đến tường thành giật nhanh, bọn hắn đều đã đến tường thành Nhìn ra xa Ánh mắt của Lễ Bạch rất tốt Khi nhìn rõ tình hình đằng xa Không khỏi thờ phàm một hơi Cười nói Ồ, Không sao cả là hắn quay về Câu nói là hắn quay về Tất cả mọi người đều biết đang nói đến ai Trong khoảng thời gian này Trừ lâm phàm ra không có ai ra ngoài cả Mẹ nói tình hình là thế nào đây Sao có thể cưới gì thú quay về vậy Lào chùa trọn trọn mắt Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thật sự không dám tin Lê Bạch nói Tối với những người khác mà nói Chuyện này không thể nào Nhưng trên người hắn xảy ra đủ loại chuyện Còn có gì để đáng nghi ngờ nữa chứ Ta nghĩ tình hình này có lẽ liên quan đến lạc điều Ở trên người hắn Lào trù sợ cảm nói Ồ, cô lý, lăng lực của lạc điều thể hiện ra rất lợi hại Chưa chỉ vết thương Có thể lôi người từ quỷ môn quan trở về Đây là lăng lực mà dị thú bình thường Không thể nào có được Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện với nhau tình tình đã đến bên dưới tường thành Nhìn giàn giáo hạ xuống Có lầm phạm giá hiệu nói leo lên giả giáo Rồi được kéo lên tường ngoài Khi mọi người nhìn thấy dị thú tình tình Có chút há hốc mồm Muốn nói không chấn động là giả Lâm phạm từ trên đầu dị thú tình tình Nhảy xuống cười nói à, Đừng sợ hãi Đây là tiểu, tiểu đại của Lạt Điều Sau này cũng là thành viên trong khu tập trung chúng ta Trừ ta ra thì chính là dị thú bảo vệ mạnh nhất Thổi có chút trâu bò Muốn nói mạnh nhất Đương nhiên vẫn là dị thú tình tình Nhưng ở trong khu tập trung sao có thể để, để một con dị thú là sự tồn tại mạnh nhất được, tất nhiên cần phải có nhân loại đứng ở vị trí mạnh nhất mới được. Ha Đám người tiến đến trước mặt dị thú Tình Tình, chừng chừng mắt, vô cùng cẩn thận. Đẹp trai, thật nói đẹp trai, lại có dị thú thức tỉnh cấp 5, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Lão Chu tán thưởng với dị thú mà Lâm Phàm mang về, chỉ cần dị thú không phát cuồng, thân thiện bảo vệ khu tập trung. Không quan tâm đến bao nhiêu để vô cùng hoan nghênh Lâm Phạm nói Đừng có xem thường nó Nhìn là dị thú thức tỉnh cấp 5 Nhưng thực lực thể hiện ra cao hơn cấp 5 đó Đám người sống sót bình thường xung quanh Đều sợ hãi dị thú Nhưng biết còn dị thú này Chính là thú bảo hộ của khu tập trung mận hắn Dần dần bỏ qua sợ hãi Thay vào đó là trò đón Lào chủ nói Vậy thì khu tập trung chúng ta sẽ an toàn hơn rồi Đương nhiên Người cũng đừng xem thường con dị thú tinh linh này Nó có thể uy hiếp dị thú cấp bậc thấp Điều này nói rõ cái gì Không cần ta nói thẳng nghe chứ Lâm Phàm vừa cười vừa nói Đoàn người nhất định hiểu rõ Ý rất rõ ràng Cái gọi là dị thú triều sẽ không xảy ra Phần ứng dị thú ở trong dị thú triều Đều là dị thú hỏng hết Trước uy thế của dị thú cấp bậc cao Bọn chúng chỉ có thể bị dọa sợ Đuổi đi Sau đó Lâm Phàm mở dương hành lý Chỉ trồng chốc lát Các loại cấp bậc huyết tinh tràn đầy Xuất hiện trong tầm mắt mọi người Nhìn trong mắt bọn hắn sắp rơi ra ngoài C -c -c Cái này sao nhiều thế Lão chú trọn trọn mắt nhìn qua Hoàn toàn ngây dại Nhiều lắm Thật sự rất nhiều Cả đời này hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều huyết tinh như vậy Trong ánh mắt của Lê Bạch Cũng có sự thay đổi Lâm phẳng từ đầu đến cuối đời mỉm cười Nhìn rõ thần sắc của mọi người Lê Bạch à Nơi sắp đến giác tỉnh ra cấp 4 rồi Người lấy nhân viên huyết tinh cấp 4 kia dùng đi Tốt nhất là có thể trong thời gian ngắn Tăng thực lực của mình lên Ờ được ta hiểu rồi Lê Bạch không hề khách giáo nói không cần Hẳn ta biết khu tập trung muốn đứng vững gót chân trong tận thế Phải có thực lực Chỉ có một vài người lợi hại Cũng không thể hiện ra được điều gì Khi khu tập trung đủ nhiều cường ra Vậy thì người bên ngoài mới không dám trêu chọc đến nơi này Rời khỏi tường ngoài Đi đến tường trong Dị thú tình tình xuất hiện, khiến rất nhiều người chú ý, có căng thẳng, có sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phạm đi bên cạnh dị thú tình tình, ai cũng thở phạm một thời. Bởi vì Lâm Phạm chính là thuốc an thần của bọn họ, chỉ cần khoán ở đây, vậy thì an tâm. Lâm Phạm phát loa thông báo cho tất cả mọi người, nói cho một hàn biết chuyện của dị thú tinh tình. Đám người sống sót biết được dị thú tình tình chính là dị thú bảo vệ. An toàn cho khu tập trung bọn hắn Cả đám đều vô cùng hưng phấn Rất kích động Dù sao thì đến dị thú cũng bảo vệ khu tập trung bọn hắn Vậy thì khu tập trung mà bọn hắn đang ở này Là khu tập trung thần tiên rồi Nghĩ cũng không dám nghĩ đến đó Lào chủ lặng lẽ đến bên cạnh lâm Phàm Tài nói này Chúng ta như thế này không phải có chút rêu rau quá rồi hay không Lúc trước ngươi còn nói là muốn che dối chuyện ngươi có thể thuần phục dị thú mà Lâm Phạm nhốn vai Ê không giấu được Lạt đều còn được Nhưng con gì thú tinh tinh này có thể hình như vậy Làm sao mà che giấu đây Đã như vậy còn không bằng nói rõ ra Lần này ta ra ngoài gặp được một vài chuyện Mảnh vỡ ta đã lấy được Trong số những người muốn cướp mảnh vỡ Chắc hẳn có người biết lai lịch của ta Vì rằng hắn không tự giới thiệu Nhưng nhiều người đến cướp đoàn mảnh vỡ như vậy Nói hay không cũng không đảm bảo Không có người biết hắn Thật sự là cướp được mảnh vỡ sao Lạo chú kinh ngạc Cho ta xem một chút, đời này ta chưa từng nhìn thấy mảnh vỡ thần bí đó. Nguyên nhân gây ra tận thế có liên quan đến chất mưa sao băng kia. Vật chất trong mưa sao băng tản mát ở trên địa cầu, giải thú phát sinh biến hóa, hủy diệt thế giới văn minh nhân loại. Trải qua vô số năm phát triển mới có được văn minh khu tập trung như lúc này, nhưng muốn quay lại quá khứ, đó là chuyện không thể nào. Cẩn thận một chút, rất là sắc bén đấy. Lâm Phàm đưa mảnh vỡ ra, lão Chu cẩn thận cầm lấy quan sát tỉ mỉ, nhìn hồi lâu vẫn không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì Chỉ như thế này tôi à cảm giác cháu có gì khác biệt cả Lão Chủ không rõ lắm nói Lâm Phạm nói năng lượng trong mảnh vỡ này bị lặt điều hấp thu rồi đó là vì ngươi vẫn chưa nhìn thấy lúc mảnh vỡ còn ẩn chứa năng lượng đây chính là thứ có thể giúp một lượng lớn dị thú tiến hóa đấy ngươi nhìn con sự thú tinh tinh kia kìa chính là dựa vào năng lượng này tầm bổ không có thể tiến hóa được như vậy Lão Chủ nghe thấy vậy nhìn đến mảnh vỡ này rất sắc bén, tiện tay dùng ngón cái quẹt một chút. Ồ, hít vào một hơi, ngón tay thật sự bị cắt ra máu rồi. Sốc bé thế, sắc vậy. Hàn đưa mảnh vỡ lại cho Lâm Phàm. Thứ đồ chơi này thật sự đáng sợ. Thậm chí hắn thật sự muốn nhìn thấy lúc mảnh vỡ còn ngập năng lượng là như thế nào. Thật đáng tiếc, năng lượng đã bị hấp thụ. Lần này Lâm Phàm trở về, khiến đám người trong khu tập trung vô cùng phấn chấn cầm về một đống huyết tình đầu tiên dùng để thăng thực lực của nhóm người Điều đáng tiếc duy nhất chính là cho đến bây giờ vẫn chưa có giác tình giả hoặc liệp sát giả mới xuất hiện Vương Đại Bào, Hoàng Hải, Lão Vương tiểu hy vọng đều được đặc biệt quan tâm Số lượng thị dì thú và huyết tình sử dụng không ít theo lý thuyết qua một thời gian ngắn cũng nên xuất hiện rồi Bàn đềm về đến phòng Là điều à, ngưng tụ cái cây trên đường đầu ngươi Cho ta xem một chút đi Lâm Phạm ngồi xếp bằng trên giường Vô cùng tò mò Vẫn chưa xem xét kỹ Bây giờ trời tối, người nghỉ ngơi Hắn thật sự muốn xem cho rõ Là điều nghe hiểu lời Lâm Phạm nói Gần đầu lên Trên người tản ra ánh sáng nhạt Ngày sau đó, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái cây Trước kia là cây chỉ có một cái Nhưng bây giờ cây cây đã cao hơn trước Không chỉ một lần Trên cây có hai chiếc lá hoàn chỉnh Trong đó có một chiếc lá đang ngưng tụ Gió Đường Vân Nhìn không hiểu Đường Vân có vẻ vô cùng huyền diệu Thế là sao nhỉ Lâm Phạm quan sát được Vô cùng khó hiểu Là điều à Đường Vân trên chiếc lá này Thể hiện lăng lực trị liệu hoàn thiện sao Hẳn chỉ có thể suy đoán mà hỏi Nếu như hẳn đúng Là điều sẽ đáp lại Quả nhiên là điều gật đầu Thể hiện người chăn nuôi nói rất đúng Sau mặt Lâm Phạm vui mừng Mình đã đoán đúng Xem ra năng lực trị liệu của Lạc Điều Đã ổn định Cái là cây của đường phân này Nếu như nhất định phải giải thích Vậy thì có thể dùng cách nói của tiên hiệp Đó chính là hạt giống thần thông đã thành Về sau vô cùng ổn định Vậy chứ là thứ hai này Sau khi ngươi thi trường năng lực trị liệu Nó có còn, còn bí mất nữa không Lâm Phạm hỏi Lạc Điều lắc đầu trả lời là không Sẽ không mất Vậy cái lá này giúp cuộc đại diện cho điều gì Hàn cũng sẽ không tin, lại vô xuyên vô cớ xuất hiện thêm một chiếc lá nữa. Lạt điều, cái lá thứ hai này, thật ra đang nói, nên còn có năng lực khác nữa à? Lâm Phạm to gan phỏng đoán, Lạt điều gật nhẹ cái đầu tròn, ý rất rõ ràng. Ừ, nó đúng rồi. Nhìn thấy động tác của Lạt điều, Lâm Phạm đã biết mình đoán đúng. Lạt điều quả nhưng còn có năng lực khác. Vậy phải có điều kiện giúp người xuất hiện thêm năng lực, là năng lượng ở trong mảnh vỡ đúng không? Lâm Phạm cảm thấy chắc hẳn như vậy Huyết tình qua thật có thể giúp Lạt Điều mạnh lên Nhưng mạnh lên này không có nghĩa là Lạt Điều Có thể xuất hiện thêm năng lực mới Mà là năng lực trị liệu cực của... Thì rõ ràng trời sinh Lạt Điều đã có Lạt Điều là gật đầu Ờ hiểu rồi Xem ra sau này phải tìm kiếm ảnh vỡ cho Lạt Điều thôi Lạt Điều càng mạnh càng tốt Thân là tiểu đệ của hắn Tiểu đệ càng mạnh để biến thái Thì hắn đương nhiên là càng có mặt mũi Sáng sớm Lâm Phạm tỉnh lại Chuẩn bị đi tu luyện Cảnh giới xuất hiện Đã mở ra một cánh cửa mới cho hắn Bây giờ hắn đã đạt đến cấp 5 Muốn ra ngoài tìm được dị thú cấp 5 Không phải là chuyện đơn giản Không khác nào ra ngoài lãng phí thời gian Chẳng bằng tu luyện tăng độ thuần thuộc của đoán cốt lên trước Mà lúc trước đó Hắn cần phải tích chế tạm vũ khí trước Mà sứ sắc bén của mảnh vỡ Vô cùng thỏa mãn nhu cầu Của hắn đối với vũ khí Đằng xa Hai bóng người một lớn một nhỏ Khiến âm phẳng chú ý đến Lê Bạch dẫn theo chiến thần nem phần À không đúng Phải là lây trí cường Chạy trên bãi đất trống rèn luyện cơ thể Từ xa đã nghe thấy tiếng của Lê Bạch Muốn sống sót trong thận thế Phải có thân thể cường trắng Bây giờ ngươi còn chưa thể dựa vào thịt dị thú Và huyết tinh để mạnh lên Mà phải dựa vào sự cố gắng của mình Giúp thân thể mình càng mạnh Lê Bạch nhận Lê Trí Cường làm con nuôi Cũng không xem nó như bảo bối mà nuôi Mà là dạy hắn ta năng lực sống sót Ở trong tận thế Chỉ khi nào mình có thực lực mấy cảng thêm an toàn Giờ một người khác Chỉ là chuyện hư ảo Vâng chá nuôi Đầu Lê Trí Cường đầy mồ hôi Cắn rằng cố gắng rèn luyện Nhìn hai chân của Trúc Cường trắng Rõ ràng đã rèn luyện rất lâu Đối với Lê Trí Cường mà nói Chá nuôi nhìn có vẻ rất nghiêm khắc Nhưng thật ra hắn ta cũng hiểu Cha nuôi hy vọng mình có cách tự vệ Trước kia hắn Trước kia không phải hắn không nghĩ đến Mà là vì không có ai dạy bảo cho hắn Một lát sau Giải luyện kết thúc Lê Bạch dẫn con nuôi quay về nhà tắm rửa Thách quần áo rồi cho đi học Lê Trí Cường từng có ý nghĩ muốn mạnh lên Không muốn học tập Tập trung thời gian để rèn luyện bản thân mình mạnh lên Nhưng đã bị Lê Bạch bác bỏ Hoàn toàn chính xác Trong tình hình tận thế này Học tập hình như thật sự không cần thiết Nhưng Lê Bạch vẫn hy vọng Lê Trí Cường có thể tiếp nhận tri thức Không hy vọng hắn ta trở thành Một người dã màn Không có bất cứ tri thức gì Dù sao thì hắn ta cũng còn nhỏ Sẵn giết dị thú, bảo vệ khu tập trung Còn chưa đến lượt hắn ta Có lẽ Tương lai vài chục năm nữa Sẽ xảy ra biên hóa Văn minh nhân loại lại xuất hiện Trước kia hắn ta cũng không nghĩ như vậy Nhưng từ sau khi gặp được Lâm Phàm ý nghĩ này của hắn ta lại càng lúc càng rõ ràng cảm thấy tận tận thế thật sự sẽ có ngày thay đổi <cười> Lão Lê à người rất quan tâm đến nữ nhỏ này đó Lâm Phàm cười đi tới Lê Bạch Thế Lâm Phàm thì cười nói <cười> người hắn cách sống trong tận thế đây là chuyện ta lên làm ta không thể nào bảo vệ nó cả đời cách bảo vệ tốt nhất chính là để nó tự bảo vệ chính mình ừ, nói coi lý sắp đến cấp 4 rồi chứ À nhanh thôi, có khả năng trong khoảng thời gian này thôi Lê Bạch có thể cảm nhận được Bây giờ sử dụng huyết tình cấp 4 Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể càng khổng lồ Theo tình hình này Trở thành giác tình giả cấp 4 Là chuyện tất nhiên Tuy rằng trong khu tập trung Có cường giả như Lâm Phàm Nhưng Lê Bạch chưa từng nghĩ đến chuyện hưởng thụ mà sống Lâm Phàm nói Được, không nói chuyện với người nữa Ta phải đi chế tạo vũ khí Mảnh vỡ này sẽ là vật liệu chủ yếu tạo ra thần binh Thần minh sao? Thật là có chút mong chờ đấy Lê Bạch vừa cười và nói Tạm biệt Nâm phạm đến nhà xưởng rẻ đốt vũ khí Chọn vật liệu Kích cỡ của mảnh vỡ không đủ để chế tạo một thanh trường nào Chỉ có thể dung nhập vào những vật liệu khác Cởi áo Lộ ra cơ bắp cường trắng Đám người sông sót xung quanh Về đến quản sát Bọn hắn cảm thấy lúc quản lý lầm chế tạo vũ khí Tay nghề rất tốt Còn có cảm giác nghệ thuật Đồng thời nếu có thể giúp một tay thì thật tốt bắt đầu rèn đúc. Đối với lần chế tạo này, Lâm Phàm vô cùng chăm chú, bạch luyện thành công, đập đi lặp lại rèn đúc, tinh luyện, dàn mỏng. Đồng thành dung nhập mảnh vỡ vào trong tài liệu. Tiếng ngõ nối liền không dứt, tia lửa bắn ra tung toé. Với năng lực hệ hóa của bản thân, dùng nhiệt độ cao rèn luyện loại bỏ mọi tạp chất ở trong vật liệu. Nhất định phải làm thật kỹ, thật hoạt mỹ. Trực lúc khi chế tạo những đường đao kia, nhìn tương đối chăm chú. Nhưng không thể nào so sánh với bây giờ Có người nhìn trong chú quả những cô khác biệt Tăng nhanh tần suất vung búa Đã lôi ra một đường thẳng Đám người xung quanh há hức mồm Nhìn đến ngây người Làng lực như vậy Bọn hắn khổ học cả một đời Cũng chưa chắc có thể học được Thời gian trôi qua rất nhanh Từ đầu đến cuối lâm phạm đều đang tinh luyện Lúc này hắn giống như động cơ vĩnh cửu Vĩnh viễn không biết mệt mỏi Từng búa từng búa gõ xuống Rất rất lâu sau Thân đào cuối cùng cũng thành hình Lấy chuối đào À Người xung quanh vội vàng đi lấy chuối đào tốt nhất Mà đám người sống sót vẫn đang vây xem kìa Đều bị chấn nhiếp trước đào mang Vừa mới được tạo ra kia Dù có đứng sẵn khoảng cách Cái đào mang lạnh lẽo kìa Vẫn có thể khiến nội tâm bọn hắn hoảng sợ Bọn hắn biết giờ phút này Bọn hắn thật sự rất may mắn Bởi vì bọn hắn đã chứng kiến một thanh thần binh xuất hiện Chuối đào được mang đến Lâm Phạm hoàn thành công việc cuối cùng Một lát sau Thần minh đường đao hoàn chỉnh đã chế đạo xong Thành đường đao này khác hoàn toàn Với những thanh đường đao trước đó Hắn chế tạo ra Toàn thân đèn kịt Cho dù là lưỡi đao cũng là màu đen Ngón tay đụng vào thân đao Một luồng ít lạnh thuận theo ngón tay Truyền khắp toàn thân Đao tốt Lâm Phạm vô cùng hài lòng Với món vũ khí được dung hợp mảnh vỡ thần bí này Nên lấy tên là gì thì tốt đấy Hắn cẩn thận quan sát Bởi vì nguyên nhân chế tạo mà ngoài thân đang còn có lôi văn Lôi kiếp Hắn đã tên cho thành đường đao đen kịch này Là lôi kiếp Băng đầu nhìn phía đám người Các người nói cái tên lôi kiếp này như thế nào Hay Cái tên rất hay Rất khí phách Được đám người khen ngợi Lâm vàng vô cùng hài lòng gật đầu Được vậy thì gọi là lôi kiếp Sau khi xác định tên của đường đào Tâm tình của Lâm Phạm rất tốt Không nói rõ ràng được bản thân vui vẻ như thế nào Tự mình rèn đúc ra một món thần binh lợi khí Hoàn mỹ Loại cảm giác này đừng nói sảng khoái đi mức nào Lâm Phạm bắt đầu thử đào Không dùng lực Chỉ đặt đao xuống cái đe sắt Giống như là cắt đậu hũ vậy Đe sắt đập tức bị cắt thẳm hai mảnh Với cắt buồn vứt bóng loáng Nhẹ nhàng đơn giản Quả thật chính là chém sắt như chém mùn Những người về xem há hốc mồm Sợ ngây người Trình độ sắc bén của lôi kiếp So với tưởng tượng của bọn hắn Còn đáng sợ hơn Lâm Phạm thầm nghĩ Để Diều Tuyết phụ mà củng cố thêm một chút Vậy thì cây đao này sẽ mạnh đến mức nào Đúng là không thể nào tưởng tượng được Rời khỏi nhà sướng rẹt đúc Đến chỗ của Diều Tuyết Cây đao này Diều Tuyết nhìn thấy cây đao Lâm Phạm vừa mới tạm giả Biểu hiện vô cùng kinh ngạc Cho dù nàng là nữ nhân Không am hiểu vung đao mua kiếm Nhưng cũng biết cây đào này không tầm thường Vừa chế tạo ra Ta đã tên cho nó một cái tên Gọi là lôi kiếp Giúp ta phụ mà một chút Thành vũ khí này sẽ là thần binh tốt nhất lúc ta bảo vệ khu tập trung Lâm Phẩm nói Cây nào này rất mạnh Ta có thể cảm nhận được đau ý lạnh lẽo mà nó tàn ra Diều Tuyết nói Đồng thời phụ mà cho lôi kiếp Vào lúc phụ mà Lâm Phẩm nói Tiểu Tuyết à Bình thường ngươi cũng phải dùng nhiều huyết tinh vào Tăng thực lực của mình lên Năng lực của ngươi không giống người bình thường Sau khi ngươi tăng lên năng lực Ta nghĩ sẽ xuất hiện thêm nhiều hiệu quả hơn đấy Mấy cái đau lúc trước Tuy rằng nó được phụ ma Nhưng khi gặp phải dị thú cao cấp Vẫn là rõ ràng vẫn chưa đủ Dìu tuyết phụ ma xong thì gật đầu Nhẹ nhàng nói uh, uh, Ta đã biết Em gái mềm mại đó Chỉ là rất dễ thoả mãn Lâm phẳng thấy dìu tuyết nghe lời hắn Chủ động đổi chủ đề khác Nhìn xung quanh Ồ oh, đám hoa cỏ này không tại đó Ờ vẫn luôn chăm sóc cẩn thận mà Nói đến chuyện hoa hoa cỏ cỏ Biểu hiện của Diêu Tuyết vẫn luôn rất hào hứng Lâm Phạm mỉm cười Lúc này nhìn Diêu Tuyết giống như em gái nhỏ mềm mại Nhưng ở trong tận thế này Không thể coi thường bất cứ người nào Lão chú đã nói với hắn Trong thầy Diêu Tuyết cũng đã dính không ít máu tươi Đường nhìn như tên kia Đều là kẻ ác bắt nạt nàng Nàng bị buộc đến đường cùng mấy phản sát Lúc này Một chiếc máy bay trực thăng từ xa xuất hiện trên bầu trời. Mục tiêu chính là khu tập trung. Ở trong ruộng ở tường ngoài, Hoàng Hải cùng mọi người chăm sóc rau quả ở trong ruộng. Nghe thấy tiếng máy bay trực thăng thả đổ trong tay xuống, ngừng đầu nhìn lại. Khi phát hiện máy bay trực thăng muốn hạ xuống ở trong đồng ruộng tường ngoài, hắn ta lầm tức nóng này. Vậy tay kêu gào. Này đừng hạ xuống đây, đi đi đi đi! Hạ xuống trên vách tường ngoài đi! Hoàng Hải nôn nóng. Trong ruộng đều là những thứ bọn hắn cực cực khổ khổ Trọng ra Nếu như máy bay trực thăng hạ xuống Cũng không biết sẽ tổn thất biết bao nhiêu Trong máy bay trực thăng Người điều khiển cũng không nghe thấy tiếng nói Chỉ thấy Hoàng Hải vẫy tay Còn thỉnh thoảng chỉ ra vách tường mấy ngoài đẳng xa Lạc thầy điệp trên máy bay vỗ vỗ bả vải Người điều khiển Đừng hạ trốn chỗ này Hạ trốn trên thương thanh đi Vâng Hoàng Hải thấy máy bay trực thăng lại bay lên cao Không khỏi thở pha một hơi Sau đó nghĩ đến cái gì đó Bảo người bên cạnh đi thông báo với đám người lâm Phàm Có người lại đến Lúc này Trên tường ngoài Lạc thề điệp từ trên máy bay trực thăng bước xuống Khi nhìn thấy đồng ruộng ở tường ngoài Nàng cũng đã hiểu rõ Vì sao đối phương lại ngăn cản Thì ra là thế Ngược lại không ngờ khu tập trung miếu loàn Lại dùng khu vực này để trồng trọt Đây cũng là chuyện nàng không hề nghĩ đến Nhưng mà những chuyện này cũng không quan trọng Mục đích nàng đến đây là vì Lâm Phàm. Trên máy bay trực thẳng có ba người xa lạ bước xuống, hai nam một nữ. Đội trưởng Lạc à, khu tập trung mới loan này dùng đất đai ở tường ngoài để trồng trọt. vậy những người trước kia ở đây đi đâu rồi? Một nam tử trùng nhìn ở bên cạnh, quan sát tình hình xung quanh. Lạc Thải Điệp ngưng thần nhìn qua, tạm thời không trả lời. Ngược lại một vị nam tử khác nói: Ngày sống sót ở khu tập trung cỡ nhỏ vốn không nhiều, ta cảm thấy có thể là sau khi đợt thị thú triều kia qua đi." Người sống sót bình thường tử thương nghiêm trọng Đều đã chết hết rồi Lạc thầy điểm nói Đừng kết luận qua sớm Cứ xem tình hình trước đã Nàng và Lâm Phạm đã từng gặp mặt một lần Còn gặp được ở khu tập trung Diêm Hải Thắng người tìm ai Hoàng Hải tiến đến ngành đón Vô cùng cảnh giác hỏi Trong thận thế nguy cơ từ phía Người xa lạ đột nhiên xuất hiện Thường đều là người xấu Dù sao cũng đừng nghĩ theo hướng đối phương là người tốt Cứ xem bọn hắn là người xấu là được Sớm cảnh giác thật tốt Không có gì xấu cả Lạc Thải Điệm nói Chúng ta đến từ khu tập trung Kim Lăng Muốn gặp Lâm Phạm một lần Các người thật sự đến từ khu tập trung Kim Lăng à Hoàng Hải vẫn khái tin tưởng Khu tập trung Kim Lăng Đây là khu tập trung đáng tin cạnh trong tận thế Cho đến nay vẫn luôn ngăn cản Một lượng lớn dị thú Để bọn hắn ở trong khu tập trung hậu phường Không bị những dị thú kia hung hằng quấy nhiễu Đương nhiên Ta lượng ngươi cũng chẳng có lợi gì Nàng nhận ra sau khi đối phương nghe được bọn họ đến từ khu tập trung kim lăng, lông mảy luôn nhíu chặt cũng rãn rà. Đã biết thành danh của khu tập trung kim lăng ở bên ngoài cũng không tệ lắm. ít nhất có thể khiến người ta an tâm. Cũng không uổng công sức bọn họ bỏ ra cho đến nay. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một chocolate. Còn đừng có ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.